Thu Lưu xin kính chào toàn thể quý khán thích trả thân mến của kênh tl người kể chuyện Và hôm nay ở trong video này, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 145 của câu chuyện Chiến Đông vô song qua sự diễn đọc của Thu Lưu nhé Quý vị đừng quên like, share và comment cảm xúc khi nghe chuyện Hãy đăng ký kênh để nhận thông báo cũng như là ủng hộ cho Thu Lưu nhé Còn bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện Người đó Những người ở Linh Gia Nghe tới lời của Lão Thái Quân nói xong Thì liền lộ ra một biểu tình khiếp sợ Bất chợt họ đều lộ ra một vẻ kích động Bởi vì bọn họ biết Người mà Lão Thái Quân nói đến là ai Đó chính là người Đã cắt đứt tình cảm với Lão Thái Quân Vì Lão Gia đã hơn Mười năm không gặp của Linh Gia Linh Khuyết Linh Khuyết chính là một vị vua không ngai Của thành phố Tô Hàng Gọi chính là Bố Y Vương Tuy rằng bây giờ ông đã là quý ẩn rừng núi, nhưng mà ông chỉ cần là tùy tiện dậm chân một cái thôi thì cả tố hàng cũng đều là vải chấn động rồi. Người của Linh Gia nghe theo Lão Thái Quân muốn là đi gặp lão Linh Gia thì đều là trở lên hưng phấn. Chỉ cần lão Gia chấp nhận quay về giết Trần ninh là chuyện dễ như là trở bàn tay rồi. Lúi Tê Hà Ở bên cạnh ngôi mộ có một căn nhà nhỏ Căn nhà tranh này kỳ thật thì có vô số là cao thủ ẩn nấp ở xung quanh âm thầm bảo vệ Người bình thường thì căn bản không có cách nào có thể đến gần được Mà người đang ở trong căn nhà tranh này thì chính là một nhân vật có thể khiến cho cả tô hàng Mà thậm chí là cả Đông Hải phải sợ hãi Đó chính là Bố Y Vương Bố Y Vương Ninh Khuyết Mười năm qua Bố Y Vương đều là ở nơi này ăn chay liệm Phật Lúc này, xe của Linh Gia đã tiến vào trong núi, dừng lại ở trước căn nhà tranh kia. Lão Thái Quân Linh Gia mang theo Linh Viễn Đồng cùng với đám người của Đinh Nam xuất hiện. Lão Thái Quân nhìn thấy căn nhà tranh ở trước mắt, vẻ mặt trở nên phức tạp. Liệu không phải rằng lần này là con trai của bà ta bị giết chết, bà ta sẽ không còn có cách nào khác? Bằng không thì bà ta khẳng định sẽ không bao giờ đến đây gặp người này nữa. Trong đám con cháu dừng ở phía sau lưng của bà ta, Linh Viễn Đông chính là lớn nhất. Ông ta nhìn theo tới cánh cửa, khép hờ kia, cung kính điền nói, cha, mẹ đến thăm cha. Trong nhà tranh chỉ có một ngọn đèn mờ nhạt, không có động tĩnh gì, không biết rằng người ở bên trong là đang ngủ hay là không có muốn gặp người khác. Linh ra hai mặt nhìn nhau, ánh mắt của mọi người đều dừng lại ở trên người của lão Thái Quân. Lão Thái Quân chầm giọng điện nói Linh Khuyến Tú Trân đã mất rất nhiều năm Như vậy rồi Ông cũng giận tôi bấy nhiêu năm rồi Chẳng lẽ ông vẫn còn hận tôi Ngay cả tôi tự mình đến Ông cũng không chịu ra gặp mặt sao Bên trong căn nhà tranh Vẫn im lặng như trước Lão Thái Quân lại từ từ điện nói Linh Khuyến Tôi biết rằng ông hận tôi Tôi cũng rất hận ông Nếu như lần này Không phải rằng là Bắc Chiến đã bị người ta hại chết, tôi không còn cách nào có thể bảo thù cho con. Tôi cũng sẽ không đến cậu xin ông như vậy đâu. Ông biết rõ, ân đào đào tôi cả đời này cũng chưa từng cầu xin người khác. Âm thanh dừng lại, một mảng im lặng. Người Ninh gia liếc nhìn nhau. Linh Viễn Đông thì đỡ não Thái Quân, nhỏ giọng thấp giọng liền nói: Mẹ, à, xem ra cha vẫn không chịu gặp chúng ta rồi. Đã như vậy thì chúng ta về đi. Lão Thái Quân không đi mà đứng lặng trong gió đêm, nhìn căn nhà ở phía trước mặt. Quả nhiên, cánh cửa đang khép hờ của nhà tranh phát ra tiếng động. Theo đó thì một ông cụ mặc bố y, khuôn mặt gầy gò nhưng đôi mắt lại sắc lạnh như là chim ưng, cùng với cả một chàng trai trẻ tuổi bước đi ra ngoài. Ông cụ này không phải ai khác mà chính là bố y vườn, lình khuyến mà chàng trai trẻ bên cạnh của ông ta chính là đệ tử chuyên truyền của âm nhậm phi người nhà của ninh gia ngoài trừ lão thái quân nhìn thấy linh quyết thì đều không nhịn được đồng loạt cung kính để nói lão già linh quyết cầm một chuỗi phật châu ở trong tay chậm rãi hỏi lão thái quân là ai giết chết chiến gì vậy lão thái quân để nói chiến thần bắc cảnh trần đình linh quyết nghe vậy thì nhíu mày nhưng mà lập tức cũng liền dán ra phân phó đệ tử Nhậm Phi ở bên cạnh còn mang theo tứ đại hộ về đi lấy mạng Trần Ninh đó nhớ kỹ phải là diệu thấp dù là cho thân phận của cậu ta không đơn giản thầy không muốn đến cuối cùng là phải bỏ sức thu dọn cục diện rối rắm này Nhậm Phi cung kính để nói vâng thưa thầy đám người của Linh gia đều là trở lên kích động Nhậm Phi chính là đệ tử chân truyền của Linh Quyết Thực lực không thể nghi ngờ được Mà tứ đại hộ vẻ bên cạnh của Ninh Khuyết Thứ từ phân biệt cũng có làm Bạch hộ tự, viện trưởng, đấu cẩu và cả là cốt đầu Bốn người này đều là những cao thủ, đều có thực lực hơn người Linh đạo gia phái đệ tử chân truyền Mang theo tứ đại hộ vẻ đi đối phó với trần Ninh Có thể gọi đây chính là vô cùng là xem trọng chuyện này rồi Cũng có nghĩa rằng là nhất định phải lấy được mạng của trần Ninh Sáng hôm sau, ở trong phòng họp của công ty giải trí tô suyệt Chủ tịch Lý Bán Tình đang ngồi họp cùng với cả mấy người quản lý và nghệ sĩ quan trọng của công ty Nhưng mà lúc này, ở ngoài của phòng họp truyền đến một tiếng hét Lý Bán Tình tức giận liền nói Ai cãi nhau ở bên ngoài đó, không phải rằng tôi đã dần sò không được để bất kỳ ai có thể quấy nhiễu cuộc họp sao Vừa mới dứt lời, một tiếng nổ vang lên Cửa phòng họp bị phá tan Một tên bảo vệ chạy vào, ngã mạnh xuống dưới đất, miệng phun ra máu tươi, trực tiếp hôn mê. Đám người của Lý Văn Tình toàn bộ đều trở lên ngây người Lúc này, nhầm vi mang theo bốn thủ hạ đi vào, anh ta cười như là không cười liền nói. Ngại quá, tôi còn phải quấy dạy cô một chút rồi. Lý Văn Tình nhìn tới tên bảo vệ hôn mê làm trên mặt đất, kinh hoảng, hoảng sợ liền hỏi. Các người là ai? Nhàm phi chắp hai tay ở sau lưng, không nhanh không chậm, điêu lối tiến vào. Anh ta không trực tiếp trả lời Lý Văn Tình, mà chỉ nhìn một vòng ở xung quanh, anh ta phát hiện rằng phòng họp nhỏ này phải mà không có ít những mỹ nữ, hai mắt không khỏi sáng lên. Anh ta luôn theo ở bên cạnh của bố Y Vương Đình Khiết, căn bản không có cơ hội được hưởng lạc, lần này Linh Khiết phái anh ta đi ra ngoài làm việc anh ta có một loại cảm giác như là dòng được ra biển lớn vậy muốn làm càn một phen mà trong phòng họp này ngoài lý ván tình có một bộ dạng xinh đẹp thì mấy nghệ sĩ nữ khác cũng eo nhỏ chân dài trắng nón xinh đẹp vô cùng là động lòng người anh ta nhếch miệng cười cười bước đến ở bên bàn họp mắt dừng ở trên người một nghệ sĩ nam tên là trương cảnh cậu mang ghế đến để cho tôi Trương Cảnh thì còn trẻ, gặp đám người Nhậm Phi này xong vào trong công ty, còn đã thương bảo vệ của họ, thái độ còn vô cùng vô lễ. Lúc cậu ta nghe Nhậm Phi ra lệnh cho mình, thì không nhìn được, liền đứng lên. Cậu ta vỗ vào ngực của Nhậm Phi, lanh nung để nói, Anh đại, Dám đến công ty của chúng tôi gây sự, anh có tin ta sẽ báo cảnh sát tới bắt anh lại không? Nhậm Phi thì cười cười, tại cậu không còn nữa đâu. Trương Cảnh nghe vậy thì kinh ngạc, Cậu ta còn chưa kịp phản ứng, Nhậm Phi đã ra tay nhanh như chớp, giắc xác, một tiếng liền bẻ gãy tay của Trương Cảnh. A, Trương Cảnh thét lên một tiếng thảm thiết, Nhậm Phi thì cười lạnh, "Cậu ồn quá." Nói xong, thì Nhậm Phi liền vung tay, báp, đánh lên trên khuôn mặt của Trương Cảnh, trực tiếp đem Trương Cảnh đánh bay tới tường. Trương Cảnh từ trên tường trượt xuống, ở trên tường đọng lại một vệt máu tới khe người. Sắc mặt của Lý Văn Tình kịch biến, Nhóm nghệ sĩ nữ ở trong phòng không nhìn được sợ đến mức hét ầm lên, nhầm Vy cười mỉm rồi ngồi xuống cái ghế vừa rồi của chương cảnh ngồi kia. Anh ta nhìn hai nghệ sĩ xinh đẹp nhất, vẫy tay điên ra lệnh. Hai người lại đây, ngồi lên đùi của tôi. Hai cô gái kia sắc mặt trắng bệch. nhầm Vy thấy hai mỹ nữ kia không có cử động, sắc mặt liền trầm xuống, lạnh lùng đi nói: "Sao, nơi của tôi nghe không hiểu ư?" Hai cô gái kia nghe vậy Sợ đến hồn phi phách tán Trương ảnh vừa rồi không nghe nở Hiện tại đang nằm trong vũng máu Chỉ còn lại có nửa cái mạng mà thôi Hai mỹ nữ ủy khuất Nhưng mà lại không có dám cử tuyệt Vừa giấu hổ vừa tức giận Ngồi lên trên đùi của nhậm phi Nhậm phi đắc ý cười Hai tay vỗ mỗi bên một mỹ nữ Trái phải nhìn ôm ấp Lý văn tình nhìn tới nghệ sĩ của mình Bị làm nhục Thì cô vô cùng là phẫn nộ Lớn tiếng để nói Rốt cuộc anh là ai? Anh muốn như thế nào? Nhầm phi ôm hai mỹ nữ Vừa lại giả cho vừa cười nạnh để nói Gọi điện cho Trần Ninh Bảo anh ta đến đây chịu chết đi nhớ kỹ Nói anh ta đến một mình thôi Nếu như anh ta không đến hoặc là giả trò Vậy thì bảo anh ta đến bãi xác Để tìm thi thể của cô đi Lý văn tỉnh nghe vậy sắc mặt liền trở lên trắng bạch Trần Ninh nhận được điện thoại của Lý Bán Tỉnh, sắc mặt liền trầm xuống. Anh nhành nùng phân phó điện Chử đang lái xe, quay lại dùng tốc độ nhanh nhất đến công ty giải trí tổ duyệt. Điện Chử nghe vậy khẳng định rằng là người nhà của Tiêu Soái đã xảy ra chuyện. Anh vội vàng điền đáp. Tuân lệnh. ầm, chiếc xe được đặc chế bộc phát mã lực, động cơ nổ vang. Chiếc xe như là một con ngựa hoang điên cuồng gào thét, một đường chạy đi như là gió bão. Trần Ninh thì nhắm mắt lại thân thể có hơi sốc lạy và lay động, sự tức giận vô hình liền tỏa ra từ ở người của anh. liền chưa biết rằng lần này thiếu soái thật sự đã tức giận rồi. trong vòng họp của công ty giải trí tô duyệt, Nhậm phi trái phải ôm hai mỹ nữ, hai cô gái ngồi trên đùi của anh ta đều đã quần áo không chỉnh thể rồi thần tình thì đều là xấu hổ cùng với cả tức giận. sắc mặt của lý Văn tình cùng với cả những người khác vô cùng phẫn nộ. Nhưng mà lại không dám nói gì Đám người của Nhậm Phi này ra tay rất tàn nhẫn Trương cảnh lúc này thì vẫn còn đang nằm trong vũng máu Nhậm Phi thì trái phải đều là ôm ấp Nhưng ánh mắt lại vẫn là lơ đáng Nhìn thoáng qua Lý vãn Tình đang là căm tức đứng ở đó Anh ta bỗng nhiên phát hiện Lý vãn Tình thật ra rất là xinh đẹp Lúc anh ta mới đi vào Thì chỉ cảm thấy rằng bộ dạng của Lý Văn Tình không tồi Nhưng mà mấy lữ nghệ sĩ này Thì lại ăn mặc là tinh tế Càng thêm động lòng người hơn Nhưng mà sau khi nhìn thêm vài lần Thì liền phát hiện rằng Mấy lữ nghệ sĩ này đều là như nhau thôi Mà Lý Văn Tình thì lại thuộc dạng người Là vừa nhìn chỉ thấy không tồi thôi Nhưng mà càng nhìn thì càng thấy xinh đẹp Lý Văn Tình tuy rằng đã hơn 30 tuổi Nhưng mà vẫn còn là một sự nữ Bởi vậy ở trên người của cô Vừa có sự thanh thuần của một sự nữ Mà lại có một sự dịu dàng Của một phụ nữ Nhầm chi càng nhìn càng thích Miệng anh ta khẽ nhếch nền Hoặc hoặc tay với cả Lý Văn Tình Cách đó không xa Chạy chạc Bây giờ tôi mới phát hiện ra hóa ra Người đẹp nhất ở đây Lại chính là lý Tiểu Thư nha Tôi bỗng nhiên lại cảm thấy Có hứng thú với cô hơn rồi đó Cô từ mình đến hầu hạ tôi đi Sau mặt của Lý Văn Tình Thái nhợt mắng hắn Anh mơ đi Nhầm chi ngoài cười Trong lại không cười Vậy sao Anh ta nói xong thì liền ra hiệu cho Tứ đại hộ vệ ở phía sau Ý bảo rằng bọn họ cho Lý Văn tỉnh biết mặt Viện trường của tứ đại hộ vệ Mìm cười liền động thủ Người đã cao gần tới 2 mét Tay trái vừa mới bươn ra Liền bắt lấy cổ của một nam nữ quản lý Ở trong phòng Giống như là bắt một con gà Đem nam quản lý này nhấc lên Nam quản lý thở không nổi, mắt đã bắt đầu đỏ bừng lên, mặt nền chừng ra, miệng thì hạ hốc, hai chân ở giữa không trung đang đạp loạn. Viện trưởng vươn tay ra đánh vào đầu của nam quản lý kiêm bằng bằng mấy quyền. Người này đã huyết nhục lẫn đốn, hoàn toàn bất tỉnh. Nhầm phi thế vậy, miệng nhắc lên một nụ cười nhạt. Viện trưởng xà sĩ được gọi là như vậy, ngoại trừ việc cả ta thích mặc một thân là áo khoác trắng dài còn bài bị là nắm đấm của hắn ta vô cùng lợi hại đánh lên trên mặt người khác mấy quyền liền là có thể khiến cho kẻ đó biến dạng rồi Viện trưởng ném người đã đầy máu tươi xuống dưới chân lại chuẩn bị tìm kẻ khác người trong phòng đều sợ và hét cho tay lý bán tình vô cuộc không nhịn được liền nói dừng tay nhậm phi tủm tỉm cười nếu như các người không muốn có chuyện gì vậy thì tốt nhất hãy ngoan ngoãn một chút Tôi nói có cái gì thì chính là cái đó đó Cô, bây giờ đem quần áo trên người cởi ra đi Sau đó quỳ xuống bỏ đến trước mặt của tôi Lời này vừa nói ra đã khiến cho khuôn mặt của Lý Văn Tình trở nên trắng bệch sắc mặt của đám người ở trong phòng họp cũng đã hoàn toàn thay đổi Nhầm vì thấy Lý Văn Tình vẫn không có cử động Anh ta lộ ra một chút biểu tình tức giận, hơi cao giọng để nói Đừng có thử thách sự kiên nhẫn của tôi ngay lúc lý văn tỉnh sắp bị dọa cho hỏng mất rồi ngoài cửa phòng họp lại vang lên một tiếng ầm có người trực tiếp đã bay cửa ra ở trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người trần ninh mang theo điện chữ tiến vào lý văn tỉnh nhìn thấy trần ninh đã đến nhịn không được kinh hỉ tiểu linh trần ninh nhìn thấy lý văn tỉnh không có việc gì nên có chút yên tâm ánh mắt của anh dừng trên người của nhậm phi, khẽ vắt ngón tay anh lùng để nói Anh, hiện đại quỳ xuống cho tôi, sau đó dập đầu nhận sai, tôi có thể giữ cho anh toàn thầy đó Cái gì? Mọi người trong phòng họp nghe thấy lời nói của Trần Ninh, sắc mặt không ít người trở lên thay đổi Đã có không ít nhân viên của Tô Duyệt, lúc này nhìn thấy Trần Ninh đến đều trở lên vui mừng hơn Nhưng bọn họ lại phát hiện rằng Trần Ninh chỉ có mang theo một mình điện trữ thì trong lòng liền trụng xuống Bên người của Nhậm Phi đều là những thân thủ bất phàm hơn nữa, còn ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Trần Ninh chỉ mang theo có một người, như như thế nào thì cũng không phải chẳng đà đối thủ của Nhậm Phi rồi. Vậy mà nhìn Trần Ninh lại còn dám can đảm mở miệng kêu rằng Nhậm Phi quỳ xuống, hậu quả trong giận Nhậm Phi, chỉ sợ rằng tất cả mọi người ở đây đều cũng sẽ là gặp họa mà thôi. Nhầm vi híp mắt nhìn tới Trần Ninh, biểu tình của anh ta không có chút gì gọi là lỗ mắng mà còn thật sự rất là nghiêm túc Anh ta biết rằng người này không đơn giản, chính là chiến thần của Bắc Cảnh Nhầm vi từ nhỏ đã đi theo bố Y Phương, nguyện ra một thân bản lĩnh hơn người Bất quá mấy năm này anh đều là cùng với cả thầy mình ở trong rừng núi, vẫn chưa có cơ hội rời đi để thể hiện thực lực của mình lần này thì có thể cùng với cả chiến thần bắc cảnh quyết đấu máu ở trong người của anh ta cũng đều đã dâng trào giết chết cấu trúc bản thân liền chính là quốc bảo giết chết chiến thần vậy thì chính hắn cũng sẽ trở thành một truyền thuyết mới rồi nhầm chi đẩy hai mỹ nữ nhân ở bên người xa nhìn đứng lên cười lạnh rồi nói đông đúc lắm những lời vừa nãy mày nói tao cũng muốn nói với mày đó Hiện tại mày cũng quỳ xuống chịu chết đi Tao liền có thể cho mày toàn thây Ánh mắt của Trần Ninh lạnh lùng Không có nói nhiều với cả Nhậm Phi Trực tiếp nhìn đồng thủ Nhậm Phi cảm thấy rằng Mình đã bị hoa mắt Trần Ninh vậy mà lại muốn đến trước mặt của anh ta tốc độ nhanh tới cực hạn này Là anh ta chấn động luôn Sắc mặt thì lại kịch biến Lâng tay đánh tới một quyền Về phía của Trần Ninh Nhiện cảm lên Mày tìm chết rồi một quyền này cũng cực nhanh, khó có thể mà đỡ được. Trần Ninh cũng nản lòng, cũng đánh tới một quyền. Ầm, uhm, tay của hai người va chạm vào nhau, phát ra một âm thanh như là sấm rền. Rắc rắc. Xương cánh tay của Nhậm Phi trực tiếp đã bị bẻ gãy. Mũ bàn tay cũng trở nên mềm nhũn như là một chiếc bánh mì. Á! Anh ta không nhìn được hét thảm một tiếng, nhưng mà anh ta vừa mới hét lên thì Trần Ninh liền tát cho một phát. Chát! Nhậm Phi niền phun ra một ngụm Lẫn cả máu cùng với cả răng Cả người bị đánh bay ra ngoài Ngã mạnh xuống dưới đất Chỉ còn lại có một nửa cái mạng Tức độ ra tay của Trần Ninh quá nhanh Thẳng đến tới lúc này Tứ đại hồ vẻ mới hoàn hồn này Từ trong khiếp sợ Bọn họ vẫn nộ niền quát Dám đả thương nhậm thiếu Mày muốn chết rồi lại còn chưa dứt Bốn bóng người vạm vỡ nào về phía của Trần Ninh hôm nay trần ninh thật sự đã bị chọc giận, anh căn bản không cần phải điền trợ ra tay mà tự mình trực tiếp động thủ luôn anh dậm chân một cái mặt đất giống như là sắp nứt cả ra cả người anh giống như là một viên đạn bắn về phía của tứ đại hộ vệ trần ninh bộc phát tốc độ một lần nữa khiến cho tứ đại hộ vệ mở rộng tầm mắt tốc độ này thật sự quá nhanh anh xông tới trước mặt của viện trưởng Gã đã bất ngờ, không kịp đề phòng, trực tiếp bị Trần Ninh đánh một quyền vào mặt. Một tiếng ầm vang rội, mặt của viện trưởng đã bị một quyền này của Trần Ninh trực tiếp đánh tới hõm sâu. Bình thường, gã vô số lần đánh người khác tới biến dạng. Lần này thì bản thân đã trực tiếp bị Trần Ninh cho trải nghiệm cái cảm giác này rồi. Gã kêu thảm một tiếng rồi im bặt chết ngay tại chỗ. Uhm, Trần Ninh lại đánh một quyền về phía của bạch hộ tử sức mạnh áp đảo không chỉ là đánh cho xương của cánh tay của gã kia vỡ vụn mà còn là đánh thêm cả một quyền vào trong lồng ngực của gã trực tiếp đem lục phủ ngũ tạng đánh vỡ luôn đầu cầu thì cũng gào lên một tiếng quái dị thưa cơ hội đánh về phía của trần Đinh. anh anh vươn ra một tay nắm lấy cổ của đầu cầu răng rắc một tiếng trực tiếp bẻ gãy cổ gã cốt đầu lúc này cũng đã gấp tới muốn chết rồi từ ở phía sau lưng đánh nén trần ninh trần ninh không có quay đầu lại thần nông bát vũ trực tiếp cũng đá ra một cước ầm um, một cước này đã đá trúng lồng ngực của gã xương sườn ở bên trong vỡ phổi đâm xuống cả phổi gã phun ra một ngụm máu tươi cũng bay ngược ra ngoài tứ đại hò vệ toàn bộ đã bị trần ninh đánh gục rồi mọi người ở hiện trường đều sợ tới ngây người nhậm phi thì lộ ra một biểu tình không dám tin Ánh mắt nhìn tới Trần Ninh đã bắt đầu sợ hãi. Trần Ninh giống như là giết gà giết chó. Thoải mái đánh gục tứ đại hộ vệ Nhậm Phi mang đến kia. Bất chợt ánh mắt dừng ở trên người của Nhậm Phi. Nhậm Phi trên mặt đầy là máu tươi. Tay phải còn đã bị gãy xương. Thần tình hoảng sợ nhìn tới Trần Ninh. Trần Ninh từ trên cao nhìn xuống hào hứng nhìn tới Nhậm Phi. Linh ra phải các người đến. Nhậm Phi ngoài mạnh trong dấu điện nói. Trần Ninh đừng tưởng mày có thể một tay che trời, nơi này chính là tô hầm, thầy của tao chính là bố y phường, đình quyết đó, trước mặt của ông ấy, dông còn phải hạ mình, hổ còn phải quỳ, mày dám động đến tao, thầy tao tuyệt đối sẽ không tha cho mày đâu. Trần Ninh cười lạnh, anh bị tôi đánh thành như vậy rồi, còn nói tôi không dám động đến anh sao? Nhầm khi nghe vậy, sắc mặt trở lên nháy máy trở nên vô cùng khó coi, anh ta ý thức được, linh ra trong mắt của Trần Ninh thì không phải là gì cả. Trần Ninh hoàn toàn có thể để Ninh ra vào mắt sao? Trần Ninh lạnh lùng liền hỏi. Muốn tôi tới tìm chết, còn nói rằng là tôi đến trễ, chỉ có thể nhặt xác của dì mình ư? Nhầm Vi bị Trần Ninh ánh mắt lạnh lùng như băng của mình nhìn tới, ở trong đáy lòng cũng dâng lên sợ hãi run rẩy liền nói. Tao Trần Ninh lại nói. Vừa rồi anh uy hiếp gì nhỏ của tôi em muốn gì ấy hầu hạ anh sao nhậm phi như rơi vào trong một động băng tay chân nhảnh toát nói chuyện không có lưu loát suôn sẻ liền tào tào ánh mắt của trần ninh sắc như là sao xem ra tôi phải đánh chết anh thì mới được rồi nhậm phi nghe vậy sợ đến mức hồn Phi phách tán há hốc miệng muốn xin ta nhưng mà trần ninh đã bắt đầu ra tay rồi ầm um, trần phi hạ một quyền nên trên mặt của nhậm phi bang bang ầm ầm Trần Ninh lại đánh thêm mấy quẩy nữa trực tiếp đánh cho Nhậm Phi cả người đầy máu. Cơ hồ muốn đánh cho Nhậm Phi nẹt ở trên mặt đất thì mới dừng tay lại. Trần Ninh rút ra khăn tay màu trắng từng chút nào đi vết máu ở trên tay lạnh lùng phân phó điện trừ. Gọi người đến dọn sạch hiện trường đi. Mặt khác báo cho Linh Sa. Bọn họ có hai con đường để chọn. Một đường chính là lự tự mình. Hãy rút lui toàn bộ. Ra trẻ lớn bé không được tham gia chính trị quân sự. Và cả quinh danh Còn một con đường khác Chính là ba ngày sau Tôi sẽ tự mình đến trước cửa San bằng Linh gia Điện trừ trầm giọng điện nói Tuân đảnh Mọi người trong phòng đều sợ ngây người Bọn họ đều biết thân phận của Trần Ninh Nhưng bọn họ lại biết rằng Linh gia ở Tô Hằng, Đông Hải Thậm chí ở đất nước này Là đại diện cho điều gì Đứa cháu này của Lý Tổng Vậy mà nói rằng sẽ san bằng cả Linh Gia Thật sự là không dám tin Trong ngày hôm đó thi thể của mọi người của Nhậm Phi Giống như là một đám chó hoang Bị giết vậy Được gửi tới Linh Gia Đồng thời còn kèm theo cả lời cảnh cáo của Trần đình Hoặc là toàn bộ rút nuôi Hoặc là sẽ bị san bằng Toàn bộ rút nuôi Điều này có ý rằng Là người của Linh Gia Sẽ không được theo chính trị Không được nhập ngũ Cũng không được kinh doanh Không được bàn thế sự Chỉ có thể là cúp đuôi thành thành thật thật, cúp đuôi trốn ở trong nhà, sống trong một cuộc sống an phận thủ tường. Người nhà của Linh Gia có vô số người trải rộng trong giới chính trị, quân sự, kinh doanh, muốn như bọn họ buông bỏ tiền, tài và địa vị cả với cả quyền lực. Điều này bất luận như thế nào, bọn họ cũng không thể chấp nhận được. Nhưng mà Trần Ninh cũng đã nói, nếu như không rút lui ba ngày sau Trần Ninh sẽ tự mình đến tận cửa san bằng Linh Gia. Ninh Nạo Thái Quân lúc này mới ý thức được cái sự nghiêm trọng ở trong chuyện này. Dấu cột bà ta cũng đã cuống lên. Đầu tiên chính là bà ta gọi điện cho con gái Ninh Tịnh, Kể lại đại họa đang rơi xuống đầu của Ninh Gia. Sa. Sau đó bà ta cũng tự mang theo người đến núi Tê Hà để báo chuyện này với cả Ninh Quyết biết. Ninh Quyết cũng sớm đã biết được chuyện của Nhậm Vi rồi, cũng biết rằng rằng lời cảnh cáo của Trần Ninh nói với cả Ninh Gia. Ánh mắt ông ta lóe lên một tia sắc bén, chậm rãi nói với đám người của lão Thái Quân: "Tôi đã biết rồi, báo cho tô hàng Đông Hải cùng với các bạn bè trong nước và các môn sinh đệ tử biết. Ninh quyết tôi ngày mai sẽ xuống núi." Đám người của lão Thái Quân nghe vậy liền chấn động. Lão già đã quy ẩn tới mười mấy năm. Năm đó ông ta oai phong lẫm liệt. Một đại lão của tỉnh Đông Hải bây giờ muốn đối phó với Trần Đình mà phải xuống núi. Đám người của Linh Sa kích động Linh Sa được cứu rồi Ngày hôm sau Tin tức bố y phương đã xuống núi Được truyền khắp nơi của Tô Hằng Thậm chí chính là khắp đồng Hải Tạo ra một trận kinh thiên động địa không nhỏ Giữa trường Trước núi Tê Hà Đã có vô số xe đến Có Hồng Quỳ Có Audi Thậm chí có cả những loại xe sang trọng Như là Bentley, Rolls Royce và cả Maybach, Còn có không ít xe của quân đội Các vị nam nữ trung niên tựa trên xe bước xuống, đi theo họ cũng là không ít người, có giám đốc một bộ phận này đó, hoặc là chủ tịch của một tập đoàn nào đó, mà thậm chí thì cả là sĩ quan trung cấp của quân khu Đông Hải. Ngày thường có né, khó có thể nhìn thấy họ là một nhóm đại nhân vật như vậy. Hôm nay, tất cả đều tụ tập ở đây chính là vì một việc, đó chính là hoan nghênh bố Y Vương Ninh Khuyết xuống núi. Linh đạo gia, lão thái quân là dẫn đầu. Một đám người hơn 10 vạn người đề tụ ở dưới chân núi. Một mảng tấp lập, mỗi người đều là chờ đợi. Bỗng nhiên mọi người đều trở lên kích động. Hóa ra là bố y vâng Linh Khuyết cùng hai trợ thủ đắc lực chính là bá đao và cả cuồng kiếm. Ở phía sau còn có hơn 300 môn sinh, một thân áo bào trắng uy phong lẫm điện xuất hiện. Linh Khuyết tuy là mặc bố y, Nhưng mà tinh thần rất là tỉnh táo, ánh mắt sắc lạnh, trên người tàn giao một cỗ khí phách khó có thể đến gần. Mọi người nhìn thấy đều là hưng phấn đồng loạt điện hồ, cùng anh bố y vương xuống núi. Đình Quyết hiếp mắt, nhìn tới ở xung quanh tấp lập bạn bè thân thích cùng với cả nhóm môn sinh đệ tử. Ông ta cũng có chút đắc ý, ôm quyền trầm giọng điện nói Cảm ơn các vị, hôm nay các vị tới đây đều là người thân thuộc của tôi. Mọi người đều biết, có người nhiều lần ức hiếp ninh gia tôi. Nao Fu không thể nhịn được nữa, tự mình xuống dưới núi giáo huấn hắn ta một phen. nhờ mọi người chuyển lời đến trần Ninh hai ngày sau trên giấy ninh gia mấy trăm người, còn có cả hai nghìn môn sinh đệ tử cùng mấy vạn huynh đệ bằng hiếu ở nhà tổ của ninh gia đợi cậu ta đại giá quang đầm là trinh sát hay là đến nhận sai thì tùy cậu ta quyết định. Mọi người ở hiện trường nghe lời của Ninh Khuyết, nhất là đám người của Ninh Gia thì đều lộ ra vẻ mặt vui sướng. Bố Y Vương đã nói rõ ràng, hai ngày sau ở Ninh Gia cho Trần Ninh đến. Mặc kệ là Trần Ninh muốn chém, muốn xiết hay là muốn nhận nổi thì đều là có thể. Bố Y Vương chính là có khí phách này. Mọi người ở hiện trường đều không nhịn được hoan hô, điên cuồng hô to ba chữ Bố Y Vương. Lúc này, ở một quán trà, Trần ninh đang uống trà cùng với cả Lý văn Tình Điện trừ bước nhanh vào cung kính Điện nói Thiếu ra, thuộc hạ có chuyện cần bẩm báo với ngài Trần ninh thẳng nhiên Điện nói Nói đi Điện trừ Bên Linh Gia có động tĩnh rồi Trần ninh bình tĩnh nói À, nói nghe thử xem Điện trừ Điện nói Lao Linh Gia, Bố Y Vương, Linh Quyết đã quy ẩn hơn 10 năm nay Hôm nay cũng đã xuống núi nghe nói rằng người đến hoan nghênh ông ta có thể so với cả một biển người hơn nữa đến nghênh đón ông ta dải núi đều là những đại nhân vật có uy tín ở tô hàng Đồng hải mà thậm chí là trần ninh nhìn tới điền trừ muốn nói lại thôi thanh nhân liền hỏi là cái gì điền trừ thấp giọng liền nói còn có không ít tướng sĩ quân đội của tô hàng cũng đã lấy thân phận là người thân chạy đến cung kính bố y vương dải núi trần ninh cười Linh Khuyến có thể dừng bá ở Tô Hàng Đương nhiên rằng hai giấy hắc bạch Chính trị quân sự Thì đều sẽ có quan hệ rồi Hơn nữa Linh Gia chính là gia tộc lớn ở đây Lại chính là nhà mẹ đẻ Của vợ đường Các Lão Tần Thành chỉ huy quân khu bắc cảnh của Tô Hàng Cũng chính là một tay đường Các Lão đệ bạt Tần Thành này Còn có quan hệ chặt chẽ với cả Linh Gia Càng không cần nói đến đến đám tướng sĩ khác ở khu quân khu tô hàng. nhân trời liền nói, linh quyết đã nói rằng hai ngày sau ở linh gia cho thiếu gia đại giá quang đầm ông ta tuyên bố muốn trinh sát cũng được thiếu gia đến để nhận lỗi với cả linh gia thì cũng được ông ta đều là phụng bội hết. trần ninh nịnh nùng xem ra thì linh gia vẫn cứ khừ khừ cố chấp rồi sống chết không chịu nhận sai không chịu lĩnh phạt ở nhân trời liền nói thiếu gia hiện tại các tướng sĩ quân khu tô hàng rõ ràng đều có quan hệ với cả ninh gia chúng ta muốn đối phó với cả ninh gia chỉ sợ không có cách nào dùng người của quân khu tô hàng rồi trần ninh thì nhấp một ngụm trà mỉm cười để đói linh gia là nhà mẹ đẻ vợ của đường Các não điều động binh quyền thu thập ninh gia có chút quá đáng hơn nữa cũng không cần thiết đâu anh gọi bác hộ về cùng với cả thấp bát kỵ của bắc cảnh đến là được rồi Điện trời trầm giọng điền nói, Tuân lệnh." Thời gian 2 ngày nhanh chóng liền trôi qua, ngày thứ 3, Linh gia. Đây chính là ngày cuối cùng ở trong kỳ hạn mà Trần Ninh cùng với cả Linh gia đã hẹn, cũng chính là ngày cuối cùng Ninh quyết cũng tuyên bố đợi Trần Ninh đưa ra quyết định. Hôm nay, bạn bè thân thuộc đệ tử môn sinh của Ninh gia toàn bộ đều là có mặt, một nhóm tới mấy vạn người. Cũng bởi vì là người hôm nay chính là Ninh Khuyết, đối phó lại chính là Trần Ninh. Không ít người không muốn dính vào vũng bùn này, nếu như là người đến ủng hộ bố y phương thì sẽ là càng nhiều hơn. Bá chủ ngầm của Tô Hàng Tường Thiền đến, bá chủ ngầm Thượng Hàng Hoàng kim Thành đến, tổng bá chủ ngầm Đông Hải Lục Hải sinh đến, nhóm nám đại kéo đến nối liền không dứt Hơn nữa, bọn họ sau khi đến cung kính Niền đi vào, hành lễ vấn an với cả bố y vương Ninh Khuyết đang ngồi ở vị trí chủ tọa ở trong phòng khách. Sau đó thì Niền vui vẻ ngồi ở một bên, ngồi vào vị trí theo cấp bậc tôn ti của mình đợi đó. Linh viễn đồng lúc này đến bên cạnh của Ninh Khuyết nhẹ giọng Niền nói. cha các khách hầu như đã đến hết rồi. Ninh Khuyết hiếp mắt gần đầu Niền nói. Được. Nói xong... Ông ta liền đứng lên, ở trong ánh mắt chăm chú của mọi người tiến lên vài bước, sau đó nhìn một vòng những người có mặt ở đây. Ông ta trầm giọng nói Mọi người đều biết, Lão Phù quy ẩn dần nổi, cũng đã không nghĩ đến những ngày gần đây. Này sẽ có người nhiều lần tới khi dễ linh gia tôi, giết con trai của tôi, phế cháu nội của tôi, còn tuyên bố muốn săn bằng linh gia tôi. Mọi người nói xem Việc này phải giải quyết như thế nào đây Mấy bạn người ở trong phòng lập tức Có người dẫn đầu niệm thét lớn Chiến, chiến, chiến Rất nhanh Tất cả mọi người đều đồng thanh thét lên Sắc khí đằng đằng Kinh thiên động địa Linh Quyết nhìn ra đám thuộc hạ Còn không có ít các lão đại đến để trả sốt Tất cả đều là một ý chí Chiến đấu sôi sục Ông ta không khỏi nộ ra một biểu tình hài lòng Ông ta lưng tay lên hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại. ông ta từ từ liền nói, đúng. Trần Ninh nhất định phải cho chúng ta một lời giải thích. Hay nói cách khác, cho dù cậu ta có là thiếu soái Bắc Cảng, chúng ta cũng sẽ chiến cùng cậu ta đến cùng. Hơn nữa, các vị cứ yên tâm, tôi đã báo cho đường các lão quân khu Đông Hải sẽ không nghe theo sự điều khiển của Trần Ninh, sẽ không có dính níu tới việc này. Về phần của quân Bắc Cảng. Nếu chưa được phê duyệt Thì bọn họ sẽ không thể tiến vào khu vực của Đông Hải Cho nên hôm nay ân oán của Linh gia Cùng với cả cá nhân Trần Ninh Mọi người không cần phải lo, no, Sẽ có người khác tham gia đâu Mọi người ở hiện trường nghe vậy Liền yên tâm Bọn họ đều đồng lòng liền nói Phải, phải khiến cho Trần Ninh giải thích Trả lại công đạo cho mọi người Đúng, hay nói cách khác Chúng ta liền cùng hắn ta chơi tới cùng đi Không có quân đội trả giúp Hắn cũng sẽ không thể đánh được Đúng vậy Chúng ta mới chính là chủ nhân của Tô Hằng Ở đây Dòng cũng phải hạ Hồ cũng phải nằm Bố Y Vân Đình Quyết Nhìn tới mọi người Đều là uy thế Ý chí chiến đấu sôi sục Sắc mặt liền thỏa mãn Ông ta cảm thấy rằng Cho dù là Trần Ninh có hóa dòng Thì bọn họ Là rắn độc như ông đây Thì vẫn có thể là đủ tư cách Khiêu chiến với cả Trần Ninh Ông ta liền hỏi Trần Ninh đã đến chưa? Bá đào liền nói Còn chưa thấy bóng dáng Cuồng kiếm cũng cởi nảnh liền nói Lão già đã báo cho đường các láo Hơn nữa, chỉ huy quân khu của Tô Hằng Tần tướng quân cũng sẽ nói là không giúp Trần Đinh Tôi đoán rằng Trần Đinh kia đã biết được rằng Ninh gia, người đông ngựa khỏe, bác cảnh quân của cậu ta lại không thể tự tiện tiến vào khu vực phòng thủ của Đông Hải, mà quân đội của Đông Hải lại không có giúp đỡ hắn, hắn không tìm thấy người giúp nên đã sợ không dám đến rồi. đám người của Ninh Khuyết nghe vậy thì cười ha ha cười rộ hết cả lên, mà ngay trong lúc mọi người đều nghĩ rằng Trần Ninh sẽ không đến thì bên ngoài bỗng truyền đến một tiếng cờ lành. <cười> ai nói tôi không dám đến nào câu nói ra chậm ổn hữu được tất cả mọi người đều có thể nghe thấy sau đó thì trong vô số ánh mắt khiếp sợ của mọi người chỉ thấy rằng một người đàn ông sáng cao ngất ánh mắt sắc bén mang theo một hàng ngũ thủ hạ không nhanh không chậm tiến vào người đàn ông này chính là thiếu soái bát cảnh chiến thần của hoa hạ trần ninh ở phía sau của trần ninh là lý văn tỉnh cùng với cả điển chữ Sau lưng của bọn họ, có tám thủ hạ thân hình cao lớn, chính là bát hộ vệ Mọi người nhìn thấy Trần Ninh đều có một chút khiếp sợ. Ngay cả bố Y Vương, Ninh Khuyết cũng cảm thấy kinh ngạc nhìn thấy Trần Ninh chậm rãi điện nói. Trần Ninh, cậu thật sự dám đến sao? Trần Ninh cười cười. xa trường như tu la địa ngục, tôi còn không có chút nhíu mày Quân địch của đất nước này, tôi đều từng đã đánh qua. Linh gia của ông, vì sao tôi lại không dám đến? Mọi người nghe được lời này của Trần Ninh Sắc mặt có chút thay đổi Tuy rằng Linh gia có hơn vạn người Mà Trần Ninh chỉ mang đến tới có hơn 10 người Nhưng mà khí phách này Của Trần Ninh Quả thật khiến cho người khác ở đây Đều có một chút thay đổi rung động Xem ra thiếu xoáy bắc cảnh Chiến thần của Hà Hạ Đều không phải rằng chỉ là hư danh mà thôi Linh Quyết hơi cong môi nên Cười lạnh nhạt nói Không hổ danh là chiến thần bắc cảnh Có khí phách Người đâu mang ghế cho chiến thần ngồi Là của Linh Khuyết vừa dứt Thì bá đao ở bên cạnh ông ta lập tức đáp liền Vâng Ánh mắt hẹp dài của bá đao nhũ nải Giống như là một mũi tên sắc nhọn Sau đó thì đột nhiên vung tay lên Chiếc ghế nặng tới gần 100 cân ở bên cạnh của hắn liền như là một quả đạn pháo hung hăng bay về phía của Trần Ninh Sắc mặt của Lý Văn Tình đứng ở bên cạnh của Trần Ninh Lập tức liền thay đổi chiếc kế nặng tới hơn 100 kg, có thể lén bề ở phía này, thân thủ thật chính là dạng người, thậm chí thì một con bò nếu như là bị đập trúng thì cũng có thể chết ngay lập tức. Trần Ninh nhìn tới chiếc kế đang bay về phía mình, thân tình vẫn là bình tĩnh như là trước, vô cùng là bình thản. Đối trưởng cảnh vệ điền chửa bên cạnh của Trần Ninh lúc này khựng lại một tiếng, chân đồng vươn ra cánh tay phải hữu lực, một tay liền đã trực tiếp Bắt được chiếc ghế đang bay tới Một chiêu này của Điền Trừ làm cho mọi người cũng kinh ngạc đến ngây người Điền Trừ sau khi tiếp nhận được ghế liền dùng sức đặt xuống dưới mặt đất ầm ầm Một âm thanh kinh thiên động địa vang lên Điền Trừ nấy khăn nao nao Ghế tựa Sau đó cung kính Điền nói Thiếu soái mời ngồi Trần Ninh chậm rãi ngồi xuống Nhìn sắc mặt của Ninh Khuyết Có điểm xung đồng Điền nói Trực tiếp vào đề chính đi thôi Hôm nay tôi cho các người kỳ hạn cuối cùng Như tôi cũng đã từng nói Hoặc là các người thoát ẩn Hoặc là tôi sẽ săn bằng Linh ra của các người Trong hai hãy chọn một đi Linh Quyết vừa rồi vốn là muốn giao ai phủ đầu Trần Linh Để cho Trần Linh biết rằng Linh gia bọn họ không dễ chọc Cũng không nghĩ đến rằng thủ hạ nhỏ nhoi bên cạnh của Trần Linh lại có thân thủ lợi hại như vậy Ông ta núp này thì mới ở trong kinh ngạc Hồi phục lại được tinh thần Cười nảnh điền nói San bằng linh sai chúng tôi Chỉ bằng một ít người các cậu sao Trần ninh thông rong nói Đương nhiên không phải rồi Ở bên ngoài tôi còn có 18 tuổi hạ nữa Linh quyết bật cười Các cậu chỉ có 2 đến 30 người Mà tôi ở đây có tới hơn vạn người Tiều từ tôi khuyên cậu Đừng có làm khó mình như vậy Quý danh nhiều năm như vậy liền đã hủy trong giây lát đó Nơi này của Linh quyết đã rất rõ ràng Nếu như đánh nhau mà nói Bọn họ không ngại bắt Trần Ninh lại Hủy đi uy danh của anh Trần Ninh cười khẽ Dùng đồ cà của tôi để giết Ninh ra các người Đã là dùng dao một châu giết gà rồi Không biết rằng là trọng nhân tài rồi đó Ninh khuyết cười nảnh Người già tuổi quả nhiên hiểu thắng Đồ kiêu ngạo Đáng tiếc rằng hôm nay cậu gặp phải Ninh gia chúng tôi Người cậu gặp này chính là đạo phu rồi Người đâu bắt cậu ta lại đem cậu ta đến dập đầu trước mộ của con trai tôi, sau đó mang đến kinh thành cho nội các xử lý. vừa mới dứt lời, cao thủ của linh xa liền đã lập tức động thủ luôn. mời mấy môn khách cao lớn của linh xa như là năng như là hổ đang dẫn đầu đánh về phía của trần ninh muốn nhanh chóng đem bắt trần ninh này. trần ninh lại như cũ thong dong ngồi ở trên ghế giống như là không thể nhìn thấy những chuyện gì vậy. điền trừ đứng ở bên cạnh của trần ninh lạnh lùng để nói. Bảo vệ thiếu xoáy Vâng. Bát hộ vệ đồng loạt ra tay chặn mấy môn khách của Ninh gia đang nào đến kiếm. Hai bên va chạm vào nhau, nhanh chóng bùng nổ. Mười mấy môn khách này của Trần Ninh, thân thủ đều rất là cao cường, chẳng qua thì Bát hộ vệ lại chính là 8 binh sĩ ưu tú nhất của đội cảnh vệ đi theo Trần Ninh. Mỗi người đều có thực lực hơn người, Những môn khách này ở trước mặt của Bát hộ vệ thì có chút không cùng đẳng cấp rồi. Bàng bàng ầm Nhóm môn khách của Linh Gia đều đã bị bát hổ vệ Một quyền đánh cho kêu thảm thiết Rồi ngã xuống dưới đất Cơ hồ cùng với cả một nút Thì toàn bộ mười mấy người môn khách của Linh Gia Đều ngã xuống vũ máu cùng một lúc Những người ở xung quanh Nhịn không được hít một ngụm khí lạnh Lúc này mọi người mới ý thức được rằng Chiến thần chính là chiến thần Ngay cả người bên cạnh của chiến thần Cũng đều cường thế và đáng sợ Linh huyết khẽ như mày Chầm giọng lên quát 72 môn đồ của Linh gia đầu Lập tức, rất nhiều là nam tử mặc y phục màu đen xuất hiện Nhóm nam tử này chính là 72 đồ đệ ưu tú nhất của Linh Khuyết Một đám người bước đi ra trầm ổn, ánh mắt sắc bén Khiến cho người khác được gọi chính là cao thủ hàng đầu Đám người này cũng không nói lời vô nghĩa Đồng loạt đánh về phía của nhóm người trận Linh Bọn họ dùng tốc độ cực nhanh Giống như là một cơn gió đen quỷ mị vậy Bát hổ vẻ không chút do dự tiếp tục ngành chiến cùng với cả 72 môn đồ của Linh ra để chém giết. Có không ít môn đồ của Linh ra, chỉ nướt qua bát hổ Vệ thôi, lập tức liền đánh về phía của Trần Ninh. Chỉ tiếc rằng bọn họ thành công vượt qua bát hổ Vệ, nhưng mà lại bị điền trừ trận lại. Điền trừ ra tay cực nhanh, lực lại rất là mạnh, nháy mắt đánh ngã tới vài môn đệ tử của Linh ra rồi. Ở một bãi đất trống cách nhà tổ của Ninh Xa khoảng 2km, 18 kỵ sĩ cưới Tuấn Má yên nặng chờ đợi. Những kỵ sĩ này đều là mặc chiến phục màu đen, đeo mặt nạ bảo hộ. Ở trên hông mang theo những chiến đao hẹp và dài. Bọn họ chính là thập bát kỵ của Bắc Cảnh, uy danh hiển hách của quân Bắc Cảnh, là người khiến cho vô số quân giặc phải khiếp sợ. Cũng chính là một nhóm binh sĩ dùng đao, đặc biệt ở dưới chướng của Trận Ninh. Lúc này, thập bát kỵ của quân Bắc Cảnh đều đã nhìn về phía nhà tổ của Linh Sa, đang tấp nập người kia. Có người không nhìn được, liền nói. Nơi cảnh vệ của thiếu soái hình như đang đánh cùng mấy người của Linh Sa rồi, chúng ta có cần đến hỗ trợ không? Cứ hề trên người của chiếu giả quang Ngọc Sư Tử đứng đầu thập bát kỵ Bắc Cảnh, triệu vân, cách một lớp mặt nạ bảo hộ màu đen, nhìn về phía xa xa chậm rãi, nhìn nói. Hiện tại chỉ là xung đột nhỏ thôi Điện trừ của bọn họ có thể ứng phó được Chúng ta vẫn là dựa theo phân phó của Thiếu soái. Một khi quân chủ lực của Linh Gia, Bạch Đào, Nghĩa Tòng Chưa động thì chúng ta cũng sẽ không có động Những kỳ sĩ còn lại nghe vậy Thì đồng loạt liền đáp Vâng Trong nhà tổ của Ninh Gia, Nhóm người điện trừ cùng với cả 72 muôn đồ chiến đấu Đã đến giai đoạn gay cấn rồi Điện trừ cùng bắt hồ vệ Vẫn chưa có chút tổn hại nào cả Giống như là chín vị ma thần Mà 72 môn đồ kia Đã có hơn phân nửa nằm ở trên vũng máu rồi Nhưng tên còn lại cũng không còn sợ hãi Ngược lại bọn họ lại dẫm lên trên máu của đồng bọn Lại tiếp tục đánh về phía của nhóm người điện trưởng Đám người của Linh Khuyết thấy thì cũng khiếp sợ Môn đồ đệ của đánh gia bọn họ Từ trước đến nay luôn là sống mánh Nhưng mà đám người của điện trưởng kia thực lực thật sự quá là mạnh mẽ Chẳng bao nhiêu lâu sau 72 môn đồ hầu như đã bị đánh bại. Trần Ninh ngồi ở trên ghế, mắt lạnh lùng nhìn tới trận chiến ở trước mắt, sau đó ánh mắt chuyển lên đến nhân người của Ninh Khiết, đang là một bộ dạng không dám tìm kiếm. Anh lạnh lùng liền nói: "Không cần phải dùng đám người này khiêu chiến năng lực của bọn tôi, đều là binh sĩ của tôi ở trên sa trường hết. Hiện tại, tôi hỏi lần cuối, lựa chọn thoát ẩn hay là tôi săn bằng linh xa mấy người đây?" Linh quyết xanh mặt chấn đình, mày cái người quá đáng quá. Hôm nay mày có là chiến thần, thì linh gia tao cũng sẽ muốn giết cả chiến thần. Bạch bào nghĩa tổng đâu? Linh quyết vừa mới giống lên, thì ở xung quanh đột tức xuất hiện rất là nhiều người mặc áo bào trắng, thắt lưng mang theo kiếm xuất hiện, ước chừng khoảng tới hơn ngàn người. Bọn họ chính là thủ hạ tinh nhuệ nhất của linh quyết, bạch bào nghĩa tổng. Bạch Bào Nghĩa Tòng là những tử sĩ cho Linh Gia bỏ tiền khổng lồ ra để đào tạo Từng theo Linh Khuyết làm trình bắt chiến Ở Đông Hải gây ra vô số mưa máu gió tành Khiến cho các lão đại của Đông Hải vừa nghe tên đã là sợ mất mật Linh Khuyết lớn tiếng phần võ Lên cho tôi bắt toàn bộ bọn chúng lại Giết Bạch Bào Nghĩa Tòng đồng loạt rút ra những thanh kiếm sắc bén Sau đó thì như là một bầy ong vỡ tổ đánh về nhóm phía người của Trần Ninh Điền trừ nghiêm túc trầm giọng liền nói: chú ý bảo vệ thiếu sói. Điền trừ cùng bát hộ vệ tuy đều là chiến sĩ vương bài, nhưng mà đám người áo bảo trắng này thật sự có quá nhiều, cho nên bọn họ nhất thời không có cách nào để chống đỡ được hết. Có vô số người đã đánh về phía của Trần Ninh cùng với cả Lý Văn Tình. Lý Văn Tình thì sợ đến là mặt mày trắng bệch, Trần Ninh thì hừ lạnh một tiếng, đơn chân phải hông hăng chạm xuống trái đất, ầm ầm chân phải của trần ninh vừa giảm xuống nháy mắt liền đã kích động một quyền dùng mang theo khí tức mắt thường có thể nhìn thấy được từ ở chỗ trần ninh lấy làm trung tâm khuếch tán ra ở xung quanh khí tức này lập tức khuếch tán ra tới hơn 10 mét đám người áo bảo trắng vừa định xông đến trực tiếp đã bị đánh bay ngã mạnh xuống dưới đất đám người ở xung quanh vây xem nhìn thấy một màn đều là kinh động thậm chí có người liền thét to trời ạ Nhất bộ kinh thèm Nhất bộ kinh thèm là một trong những chiêu thức Trần Ninh dùng để chiến đấu ở trong truyền thuyết. Một bước đạp mạnh ở trên mặt đất có thể khiến cho người trong vòng 10m xung quanh toàn bộ đều bị đánh bay ra, sau đó thì ngã mạnh trên mặt đất. Nghe nói thời điểm Trần Ninh một mình một đao nghênh chiến với cả liên quân cao thủ 18 nước từng đã sử dụng nhất bộ kinh thèm, trực tiếp đánh bay tới mười mấy cao thủ Còn hơn nữa là còn đem xương cốt toàn thân của quân địch đập nát khiến cho kẻ địch chết rất là thề thảm Mà hiện tại được nhìn thấy thì xem ra chính là thật rồi Hơn nữa Trần Ninh hiện tại căn bản không có dùng bản lĩnh thật sự với cả đám người của Linh ra Nếu như không thì một cước này của Trần Ninh không chừng sẽ là giết chết không ít người rồi Linh quyết nhìn thấy Trần Ninh nội hại như vậy, lần đầu tiên nộ ra một vẻ sợ hãi. Nhưng hiện tại đã không thể quay đầu rồi, ông ta chỉ có thể phóng lao theo lao. Ông ta không có chút do so dự, ra lệnh cho hai tên thủ hạ đắc lực ở bên cạnh. Bá đào, cuồng kiếm, hỗ trợ bắt Trần Ninh này. Vâng, thưa chủ nhân. Bá đào, cuồng kiếm, đồng thanh niệm trả nời. Sau đó thì hai thân ảnh liền động, hai bóng người giống như là tên bắn lao về phía của Trần Ninh. Điện trừ nhìn thấy hai tên sát thần bá đao cuồng kiếm, cùng nhau tập kích tới Trần Ninh, vội vàng kinh hồn, thiếu soái cẩn thận. Lý văn tình nhìn thấy bá đao cuồng kiếm sắp đến gần, đồng tử không nhìn được phóng đại, sợ đến nỗi không thể thốt ra lời. Trần Ninh thì lại như cũ, vẫn là ngồi yên ở trên ghế thần tình bình tĩnh, âm um, âm. Um. Chiến đao của bà đao cùng với cả thanh kiếm của cuồng kiếm, đồng loạt đánh về phía của Trần Ninh. Cái thời điểm mà khi đao và kiếm kia tới gần thì Trần Ninh mới bắt đầu ra tay. Tay phải của anh tiếp đao, còn tay trái thì tiếp kiếm của hai đại sát thần kia. Cái gì? Bà đao cùng với cả cuồng kiếm nháy mắt nhìn kiếp sợ. Ở trên thế giới này Vậy mà lại có người ứng phó được Cả hai người bọn họ liên thủ tấn công lại lại còn à, tay không Tiếp được đao và kiếm của bọn họ sao Trời ạ Thực lực này cũng quá là khủng bố rồi Sắc mặt của bá đao Cùng với cả cuồng kiếm, niện đại biến Đồng loạt muốn rút vũ khí về Nhưng mà điều khiến cho bọn họ kinh hãi chính là Mặc dù cho bọn họ có dùng hết Tất cả những khí nực Thì vẫn không thể đem vũ khí Từ tay của Trần Ninh rút về được Lúc này hơn mười tên áo tròn trắng Nhìn nhân cơ hội Nhìn thư kiếm nền Vọt về phía của Trần Ninh Như là ông vỡ tổ Trần Ninh hờ lạnh Hai tay dùng lực Dầm Chiến đào cùng với cả lợi kiếm Như là thủy tinh Vỡ lát trong nháy mắt Hóa thành những vảnh mụn Vô cùng là sắc bén Trần Ninh vung tay lên Những mảnh vụn này này là như Mưa bắn về phía của đám người Đang lao tới kia Những tên áo bỏ trắng Đang vọt lên Đều là kêu thảm thiết Rồi ngã xuống đất Vũ khí ở trên tay của ba đào cùng với cả cuồng kiếm Bây giờ chỉ còn lại có một nửa mà thôi Bọn họ chưa kịp phục hồi lại được tinh thần Thì Trần ninh đã dùng hai cú đấm tới Phạch phạch Ba đào cùng với cả cuồng kiếm Mỗi người trúng một chiêu vào ngực Ngực bọn họ trực tiếp lắm sầu Miệng phun ra máu tươi bay ngược trở lại Thời điểm ngã xuống dưới đất Đã muốn trở thành hai cỗ thi thể Đám người của ninh Quyết thấy thế Đồng loạt hít một ngụm khí nạnh Thôi vậy là hết rồi Ừ, đang đọc bòn Vâng thưa quý vị và các bạn Như vậy thì các chương dịch của ngày hôm nay Đã đến đây là hết rồi Thực sự là hơi tiếc Nhưng mà thôi, cũng không biết làm nào đã Ê, Như vậy thì xin chào và hẹn gặp lại Quý vị và các bạn trong các tập tiếp theo Vào buổi ngày mai nhá Ok, xin chào